A mô tassa pagavato arahato sama sambuddhasa Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán cao thượng đấng chánh biến tri Một phẩm xong yếu Ý dẫn đầu các pháp ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe chân vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, An lạc bước theo sau như bóng không rời hình nó mắng tôi đánh tôi nó thắng tôi cướp tôi ai ôm hiểm hận ấy hận thù không thể nuôi nó mắng tôi đánh tôi Nó thắng tôi, cướp tôi Không ôm hiểm hận ấy Hận thù được tự nuôi Với hận diệt hận thù Đời này không có được Không hận diệt hận thù Là định luật ngàn thu Và người khác không biết Chúng ta đây bị hại Chỗ ấy ai hiểu được Tranh luận được lắng êm Ai sống nhìn tịnh tướng Không hộ trì các căn Ăn uống thiếu tiết độ Biếng nhác chẳng tinh cần Mà uy hiếp kẻ ấy Như cây yếu trước gió Ai sống quán bất tịnh Khéo hộ trì các căn Ăn uống có tiết độ Có lòng tin, tinh cần Mà không uy hiếp được Như núi đá trước gió Ai mặc áo cà xa Tâm chưa rời uế trược Không tự chế, không thực Không xứng áo cà xa Ai rời bỏ uế trược Giới luật khéo nghiêm trì Tự chế, sống chân thật Thật xứng áo cà xa Không chân Không chân Tưởng chân thật, chân thật thấy không chân, chúng không đạt chân thật, do tà tư, tà hạnh. Chân thật biết chân thật, không chân biết không chân, chúng đạt được chân thật, do tránh tư, tránh hạnh. Như mái nhà vụn lập, mưa liền xâm nhập vào, cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập Như ngôi nhà khéo lợp mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập Nay sầu đời sau sầu Kẻ ác hai đời sầu Nó sầu nó yêu não Thấy nghiệp quế mình làm Nay vui đời sao vui Làm phước hai đời vui Nó vui nó an vui Thấy nghiệp tịnh mình làm than đời sau than. Kẻ ác hai đời than. Nó than ta làm ác. Đoạ cõi giữ, than hơn. Nay sướng đời sau sướng. Làm phước hai đời sướng. Nó sướng ta làm thiện. Sanh cõi lành sướng hơn. Nếu người nói nhiều kinh không hành trì phóng duyệt như kẻ bò người không phần sao môn hạnh. Dẫu nói ít kinh điển nhưng hành pháp tùy pháp. Từ bỏ tham sân si. Tỉnh giác tâm giải thoát. Không chấp thủ hai đời. Dự phần Sao Môn Hạnh